các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot nặng lên quang cảnh xung quanh rồi từng cơn gió lạnh lẽo giữa buổi chiều thoáng qua mẹ tôi vẫn nằm thế mà hướng mắt nhìn lên màn trời trong vắt vàng ua nhìn qua bên hông mẹ tôi thấy thằng nhóc trần truồng đó nằm kế bên tròn tay ôm mẹ mà ngủ mẹ tôi đoán được rằng ngay đó là cái thằng mẹ mẹ mà mẹ tôi thấy khá nhiều lần trong mơ chính là nó rồi dẫn cái đầu trọc đó dẫn cái da trắng chính bụi dẫn dốc dáng nhỏ nhỏ ấy đang nằm và ôm mẹ tôi mẹ tôi chồng người dậy nhìn ra xa xa ở phía đầu dẫm dưới chân mẹ thấy có hai người cao to một người chỉ toàn mặc trên mình một bộ đồ đen từ đầu xuống chân còn một người thì mặc một bộ đồ trắng hai người đó di chuyển lại gần phía mẹ tôi họ không có chân Họ đang lướt khá nhanh, cách mặt đất khoảng cỡ một gang tay. Và phía dưới chân họ là gì? Là một làn khói mờ mờ giống như bụi đường. Mẹ tôi mở to mắt nhìn họ. Mặt của cả hai người chỉ là một màu đen hoặc là một màu trắng mà không thấy được mặt mũi gì. Mẹ tôi hạ người xuống chiếc võng nằm đợi, xem hai người đó sẽ làm gì tiếp theo. Người áo trắng tiến lại gần phía đầu giỏng dưới chân mẹ tôi, hướng lưng về phía mẹ tôi, rồi nhấc cái đầu giỏng lên. Còn người áo đen thì nhấc đầu giỏng phía trên đầu. Thế là cái giỏng nó bị nhấc bỏng lên khỏi mặt đất. Mẹ tôi mới đưa hai chân xuống đất rà rà, để coi có đụng không, nhưng mà không có, chỉ là toàn khoảng không. Rồi cái giỏng bắt đầu di chuyển. Lúc đầu chậm, rồi nó nhanh dần, nhanh dần. Sau đó chiếc giỏng giống như đang bay ở trên mặt đất, nó bay rất nhanh, bay đến nỗi mà, nhanh đến nỗi mà mẹ tôi không còn thấy được cảnh vật xung quanh nữa. Mẹ tôi dùng tay trái ép cái thằng nhỏ sát vào người của mẹ tôi, tại vì mẹ tôi sợ với cái tốc độ nhanh đó mà không ôm nó vào thì nó có thể bị rớt xuống đất. Mẹ tôi loay hoay trên chiếc giỏng. Một tay ép thằng nhỏ vào người, một tay nắm chặt thành giỏng, mẹ tôi la lên. Đưa tôi đi đâu vậy? Hai người đen trắng ấy vẫn im lặng, mà đẩy chiếc giỏng của mẹ tôi nhanh như bài. Rồi từng chiếc cúc áo của mẹ tôi bắt đầu bị gió thổi làm đứt ra rồi bung ra. Mẹ tôi dùng tay phải cầm chặt vào hai bên áo, rồi từng chiếc cúc cứ thế mà bị đứt ra, rồi... Hai vạt áo bung ra làm lộ ra phần ngực của mẹ tôi. Mẹ mới dùng tay níu lấy hai vạt áo để che lại phần ngực của mình. Nhưng mà gió cứ thế mà làm cái áo giục ra khỏi tay của mẹ tôi. Bà hoảng loạn hét lớn. Dừng lại! Đưa tôi đi đâu vậy? Rồi mẹ tôi bắt đầu niệm Phật. Mẹ tôi niệm từ trong đầu và cứ thế mà niệm lớn ra bên ngoài miệng. Từng câu chú cũng được niệm càng lúc càng to dần. Bỗng dưng chiếc giọng bắt đầu chậm dần rồi chậm dần. Nó dừng hẳn ở phía sau một căn nhà nhỏ. Sau đó, hai người áo trắng đen cũng lần lượt mờ dần rồi tan biến trong hư ảo. Mẹ tôi chồm người nhìn vào căn nhà. Một cảm giác vừa quen vừa lạ hiện về. Về cái căn nhà nhỏ này. Đó là một căn nhà nhỏ lẻ loi nằm giữa một nơi vắng lặng mà xung quanh là đồng ruộng bát ngát. Tất cả cánh cửa đều bị tháo gỡ và bị dán lại bằng những tờ báo. Xung quanh căn nhà là những vật dụng dùng cho một tang lễ. Ở phía dưới đất, trước phần sân sau là những tờ giấy vàng mã. Nếu mẹ tôi không lầm thì đấy là căn nhà vừa diễn ra một cái tang lễ. Mẹ tôi lay quay trên chiếc giỏm, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người để hỏi. Thì mẹ bỗng thấy có một, một cô gái. Cô gái này mặc trên mình một bộ đồ tan, đang ngồi hướng mặt vào nhà và đang cúi cúi người làm cái gì đó. Mẹ tôi mới hỏi lớn, Chị ơi, đây là đâu vậy? Đường nào để đi về nhà em, em không biết đây là đâu hết. Chị ơi, chị... Mẹ tôi vừa gọi, vừa hỏi, vừa nói, nhưng cô gái ấy vẫn cứ cúi người xuống đây làm cái gì đó mà không có một tiếng trả lời. Rồi mẹ tôi hỏi đi hỏi. Nghe